Rưu tiên Tác giả Tiêu ý. Người đọc Thành Long Chừng trăm bảy Quyết chi Nhìn lại đã yêu vật vừa được sinh ra Hình dáng dường như có vài phần lạng độc, nửa thân màu trắng, nửa thân thì tuyệt nhiên là màu đen, xem ra có phần cổ hoa, mà nhìn kỹ là có vẻ hoạt kê. Như thế được mấy tên chánh đạo đệ tử đang nhìn nó mặt cười, còn quái vật to lớn khủng khiếp ấy từ từ nước đầu lên. Đột nhiên gầm lên một tiếng cuồng nổ, cái biển to lớn há rộng, một luồng khí đen gió lớn từ bên trong vùng ra, hướng về ba người bọn ở huyền chân nhìn nhau. Đào huyền chân nhưng dù sao cũng là để nhất thần nhân miên đại Lộn khí ấy tự nhiên không thể làm khó gì được Chỉ thấy thân ảnh vụt cao lên mấy trượt Đồng thời xung quanh người phát ra ba sạch hào hoa Thành kim hồng hồ thầm Có điều luôn ác khí đó trên vân ảnh này Lẫn trong gió mây Cứ không ngừng kết lại không tàn Từ rất xa cũng thể bị thấy những mùi hôi khổ Hiển nhiên là cực động vừa bị cùng lúc ấy Đứng trên đầu quái vật cẩm sắc dị vô cảm, som bộ từ từ biến động, tư thế mỹ dị, tác nhu như những động tác của tiên nhân khi cúng bái trời đất từ thời thượng cổ xa xưa. Tế vị tư động tác, mà dường như nguồn khí lực dị quái của hình cục bay tở. Hắc vân lượn quẩn giữa tối đen như mừng. Những tia sét trong đá Những tia sáng lẻ loi chiếu sáng từng từng lớp lớp, ánh mê điên Đám người dưới đất chỉ bị hút hồn, ngạc nhiên có biết đây là loại ưu thuật gì Chỉ là từ khi cứu thần xuất hiện, tất cả những vua thuật quái diện này đều mang đến những hạng kiếp to lớn Chấn động nhân tật, trong lòng mọi người đột nhiên đã sinh lỗi sợ lãng Trên không trung, đại hương chuyên nhân nghe mày lại, đột nhiên dơ tay ra lệnh cho tất cả trưởng ảo lùi lạc Đám hát càng lúc càng xa thấp xuống tất thể chúng nhân chánh đạo kinh ngạc kêu lên Đám hát vân từ cực thiên cao về vợ ấy, cuối cùng còn xa xuống đến phạm thế nhân gian, bao trùm lấy chú tầng ác nhiên bệnh cốt khổng lợi. Hát vân mặc dù bao trùm lấy một phạm vi và dục trưởng, nhưng cũng khiến cho đám người chánh đạo vừa lùi về sau. Phần lấy đám quái vật trên vân hải cũng bị đám mây ấy bao trùm lên. Đại hương nhân từ từ hạ xuống đứng cách đám hát vân đội chừng 10 rượu, sắc cực kỳ trân Chầm chầm nhìn vào đám mây được quỷ. Giờ khắc này, Trinh vẫn hãy những tất cả đều như miếng thở. Chỉ là sự yên tĩnh này cuối cùng cũng tự duy trì quá lâu. Đã mắt vẫn càng lúc càng ảnh động nhanh hơn. Đến ngay cả những kẻ đứng xa thời khắc này cũng có thể cảm giác thấy bên trong đó có một lượng yêu lực mạnh đang cuồn cuộc đào ra. Cuối cùng, đám khí đen to lớn đó cũng xuất hiện một lỗ hỏng nhỏ hướng về phía đạo Huyền chân Nhân. Không một chút ánh sáng, dường như, như là sự hát ám vĩnh hẳn. Lỗ hỏng đen ngòm lạnh lùng hướng về phía trước, vương khí xung quanh đột nhiên bị hút vào. Miệng lỗ đen càng rút càng lớn, từ một tức, hóa thành một thước. Từ một thước lại biến thành một trượng. Chỉ trong một thời gian ngắn, bên trong lỗ đen, một diện ngục ác thú dữ tợ vô cùng cục ít. Trước mặt ba vị thủ lĩnh chánh đạo Tận sâu trong đó Một tiếng cầm thét kinh hồn Được đi phát ra Lập tức toàn bộ thông tin phòng Như bị chấn lộn ảnh của bố đó hóa thành huyết sắt Từ trong nỗi đen thẳng thẳng vọt ra Bộ thẳng và 3 người gọi là vị trường nhật Tất cả mọi người Đều thất tịch Thú thần đứng trên đỉnh của đám mê, ngưỡng mặt hú giã, y phục phần phật bay trong cuộc phòng. Đám quái vực phía dưới cũng gầm lên, thành thế cực lớn, như ngọn đại sơn đè này đám người chẳng đạo. Có điều công phu này cho con mắt của đạo huyền chân nhân, phủ hoàng tuyệt nhân và vân dịch làm. Ba người bị nhất đẳng cao nhân tu đạo, vốn dĩ để nhìn thấy sự đáng sợ dữ tợ tắt ra từ dụng toàn thần, thần thú thần. Thế nhưng điều đáng sợ hơn cả, đó chỉ là ưu lực cao cực quản Thời hỏi chi diễm của Vân Trịnh Lam vừa rồi, vốn dĩ đã khiến hắn bị thương Vậy mà giờ đây đã vô tồn mùa tích Giờ phút này, mây đen tặng mắt Ấn ẩm hiện hiện có thể nhìn thấy đám yêu vật nằm sau Giữa là mây đen Đóng hài gấu yêu thú chắc chồng như tòa núi phủ phục như đất như lạc hồ Lúc này, thân hình to lớn đó dơ hình ngưỡng quốc, chê khiến ở bầu trời âm ảnh trong chiếc mắt bao trùm lên đầu ba vị cằm Đào huyên doanh nhân xét mắt đánh lại Đàn lúc nhìn đỡ thì đột nhiên phổ hoàng tử nhiên kêu lên Nhị bị Đào huyên, xin lừa về sau Nói rồi, thân hình của hoàng tự nhưng dịch viện phía trước hai bộ Đối mặt của bóng âm ẩm to lớn vô bị trình đầu Từ xa nhìn tới Phuong tự nhưng chỉ như còn kiếm nhỏ có độc sử. Một luồng đảo quang màu vàng đột nhiên từ tay thượng nhân phát ra, chẳng khác nào ánh sáng trời xuyên qua đám mây đẹp Trên sắc mặt của vị cao tăng đất đạo ẩn hiện sự bình thường Xong tục mặc khất. Luồng kim quang từ tay Thực nhân từ từ biến lớn, trên mặt bản trà ngàn bạn giao kim quang va đảnh mình. Dữ luồng kim quang Một pháp bảo hình tròn như vòng kim mưa một từ từ dâng khởi Kim hoang sáng Ánh bằng kim loại hòa hợp đừng tính một thước trải đều Ngoài thì là những kim thân pháp tướng của bị la hạ Vây quanh chân thân pháp tướng của vật tổ đang chắc tay Từ vì phổ đội trục sân Từ xa Vô số chứng nhận dường như cùng lúc cạch nhiên thốt lên Đại bí kim lúng Vì pháp bảo Phật Môn Kim Quang nhìn như chõ sáng vô vị. Với pháp lực của Hoàng tự Như, đám kim quang này chói lợi hơn tất thể kim quang mà chúng định tự phát ra. Mà diễn kim quang vô số chân ngụ vật tự lúc ẩn lúc hiện, càng tu thêm vẻ trăng nhìn tuyệt mỹ. Không gian thuần khiết, tẩy sạch mọi ô uế mà đảm sư khí phát ra. Chỉ là mặc dù đối mặt với pháp bảo Phật Môn bất thể, nhưng từ sâu thẳm trong đám mê đen Yêu khí vẫn bừng bừng tuôn tràn Ngập tràn sắc khí của các đình quá thú Thú thần vẫn yên không chút e dàng Bất chật từ trên cao bộ xuyên Lào thẳng vào đám kim quang Dường như, như ngoài mọi sự liệu Sau có vài chặn đi cực đại âm khí Và đại kim quang huy hoàng vô biệt Tự nhiên có công chút âm thẳng Không một bản tượng kinh tiên động điện Lúc kim quang từ từ chuyển động Từ bốn phương tạng hướng bao vây lại và đám hát khí vẫn dễ tràn ngập trời đất Cũng dần dần thu nhỏ lại Sau cùng bậy lại Mười phần không được hạ Hát khí dường như càng bị thu nhỏ Thì số khí càng thêm nổi Ở nghiệp trong đó Có những tiếng gầm thét của thú dữ Khóa thành một mũi tên vọt thẳng lên trời Phá tàn bộ số bình phòng kim quang Bắn thẳng từ trước mặt của ông. Lệnh khí thâm thầm Nhưng mà không ác trước mặt dường hiện bên trong nơi tận cùng một hoạt án. Phú Hoàng Tự Nhân nhấn chặt hai mắt. Hai tay bắt quyết. Miệng lầm rầm như Phật chú. Nhẹ mà nhàng. Như lời ca mà không phải là lời ca Như lời nói mà không phải là lời nói. Đại biệt Kim Luân đang ẩn động. Dần dần tạm phát thành vô số đại biệt Kim Luân. Từ trên đầu rớt xuống. Hóa thành chân thực Phật Tổ cùng pháp tướng chi vị La Hán trước mặt của Cùng đối mặt cái luồng bạo Trong luồng giận thần kim quang, thoảng thấy sắc mặt của Bị Thương lại vô dụng dữ. Bị Thương bị thương hại thiên hạ đi tinh Dữ vì cho rằng sự tan bảo của đồ ma hung lãnh. Ai biết được, đầu mới là chân diện của Tiếng niệm kinh trầm trầm, tùy nhỏ hóa lớn, chứ bắt tràn lập Kim quang huy hoàng bản ràng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào đó Như những ngọn lửa Phật Pháp để trời thiêu đối tất cả. Tùy giữ không trùng vòng trò kim sát cực lớn hiện ràng. Trên phần hẳn, chúng nhân không khỏi kinh ngạc, ngưỡng mộ pháp luật vô biểu Phật Pháp chỉ được ngưỡng cảnh tự nhiên ngoài đời. Đột nhiên, chúng nhân bị há hốc, mắt lên tình nhạc Và đã mắc khí kỳ quả với sự khống chế pháp lực vô biển của nhà Phật Mà vẫn như một cây hạt trầm trọc thủng sáng nghi hoàng thường liệt của ngàn vạn đã trong sách toàn này Xác diện bi thương của chấn diệu Phật Bổ Đột nhiên bị xe sách bể mùa luật hát khinh như đồng thời, những thiến tộc kinh cũng ngừng bằng Sự hiền áo đi không trùng của yên tĩnh trời Đám mắt tất cả mọi người đều khắc điều trầm chú nhìn vào hai thần trên cao. Sức mặt của ông nhưng hiện rõ nét khổ sở. Bà Đam Khỉ cũng nhanh chóng hóa giận. Dường như hiện ra thần ảnh của thú thần. Đam Khỉ càng ngày càng dữ dội, chúng nhân dẫn đạt thất sắc từ xanh lợt. mặt thú thần vẫn vô cảm, hai con mắt vẫn lạnh lùng. Phịch dịch lùm. Chân diện Phật tổ bắt đầu xuất hiện những vẻ hát khí kỳ hoàng, càng lúc càng rõ ràng. Nếu mà cũng dĩ hòa bình vi thương, giờ đây đầy vẻ suy khuyên, càng lúc càng không tận. Phổ an tượng nhân sát mặt đại biển, lầm rầm bị Tăng bào tự nhiên phòng lên, thân nhìn chuyển động. Như như là bị kích động, thiên quang lệ trời đột nhiên hồi hiểu. Nhanh chóng kích thành quả cầu kim sách phía trước mặt của hoàng tự nhiên, to bằng ánh tay, nấm bỏng như mặt trời. Từ xa cũng có thể cảm nhận được y lực kinh người của Phạm Phạm. Trây cung trùng, lại nổi lên những tiếng tục kinh trạng. Khối cầu kim sách từ từ bay về phía trước, dưới sự ứng động của Phật gia pháp luật, khiến cho đảm hắc khỉ dân hình tàn mi, bắt đầu lấy lại thế khăn mặt Thú thần dường như cảm nhận được điều gì đó sắc mặt trực biệt Chỉ thấy khối cầu hòa nhập với đại biệt Kim Lừng Thời khách đó kim quang lé sáng Phát bảo đại biệt Kim Lừng đột nhìn trói loại Như một đạo bá quang cuối cùng phát ra Như họ ở sân nhiều năm yên ảnh đột nhiên vùng tràn Kèm theo vô số chân ồn Phật pháp Theo đoạn phẩm ra Xác na đỏ Cả bầu trời biến thành một vùng biển kim sắc Kim quang mãn thiệt Lân áp tất cả màu xanh khác Như như trong hào quang huy hoàng cực đỉnh đợn Không một yêu màn nào có thể bồn tạch Ngoại trời Một con tay ấn hiệp trùng đồng Bên trong sâu thẳng của kim quang Dường như vẫn tồn tại một sợi hát khí Nhỏ bé một làn khỏi mong manh Từ từ bay lên Lúc ẩn lúc hiệp Nhẹ nhẹ bay tới điểm lên giữa hàng lông mày Trên khuôn mặt đầy bảy hiền hòa từ bi của Phật tổ Điểm đó như sợi chỉ trên mặt biển So với Phật quang mặt thiền Dường như không ảnh ứng gì Thế nhưng sắc mặt của quang tự nhân lại sạm đi Thống khổ vô cùng Cùng lúc đó tất cả mọi người đều nhìn thấy Đột nhiên thiên điện như dao động Phật quang đối rèn Phố Hoàng Tự Nhân thổi ra một bộ máu tươi ướt đẫm gặp pháp bảo khiêm lược trước cô Quần nổi lên Phá tàn sự yên tĩnh của trời đất Ánh kim quang cũng dần tiềm tan Phố Hoàng Tự Nhân hai môi rung rung Thân hình dường như cũng không vững lùi lại xong một bước Pháp tướng ở phía dưới thấy sự không hay vội bay vọt lên Đỡ lấy người thượng nhân Phố Hoàng Tự Nhân nhẹ nhẹ cười khổ Hướng về phía hư không chắp tay nọ Thí dụ pháp lực cao cường Bệ sinh lão nào chưa từng thấy Bội phục, bội phục Vô số chính đạo địa tử trên đệm thông thiền phòng Không khỏi huy nám một vợ Trên không trung kim quang dịch dựng tiêu tàn Hát khí trùng sinh Như địa tựa hư không tuôn trạng Một tiếng gầm lớn Còn ác lại níu thuốc to lớn đột nhiên hiện thầm Thật không biết một tương hình to lớn như vậy Trong trận đấu pháp kịch liệt vừa rồi Tại sao không nhìn thấy bóng dáng của nó Mình như đây lại đột nhiên xuất hiện Trên đầu nó Nhân vật mà khiến cho người trong khắp chính đạo không thể không kinh ngạc Sức mặt càng lúc càng đẳng dài Lần đầu tiên riêng mặt lệnh lùng đó phản phức xuất hiện bảy bệt bỏ Chỉ có ánh mắt hắn cũng là lực như thường Có điều khi nhìn về phía phổ hoàng thật nhiều Trong đôi mắt có chút dao động Lạnh lùng hơn một tiếng nói <cười> Trùng thổ tu chân chỉ thuật Quả nhiên là có chỗ bất phạm Phổ hoàng thượng nhân nhìn gì lắc đầu Định khuyên nhũng một vài câu Thế nhưng nhìn dựng như mạo đối phương Biết rằng có nói cũng vô dụng Liền dựa vào một pháp tướng lùi lại Trong ba vị thủ lĩnh giánh đạn Thì đã có hai vị bị nhưng nhân la lực thần bí Kỳ quái đã thương Nhất thời mọi người trên thông tiền phòng Mặc ai nấy điều nhân sắc Nhà bạn con thúi thì cùng nhau Cầm đối lên chiều như Đúng lúc đó Một tiếng gầm tác ra về phía sao đám người Bên trong hàng bằng đàn Những Ngọc thành điện Đột nhiên xuất hiện một cuộc nước xoay Thủy thế cực mạnh Càng lúc càng xoay nhanh Như rồng gầm hổ gạo ác hay cả âm thanh gầm rũ của đàn quán thủ Chỉ phía bên trong hàng mặn đàn một cục nước khổng lồ nhắm công trùng mà bắn lên cao đến trực Phía trên bụng nước đỏ thần thú trứng sơn đeo quần sờn Thủy Kiên Lân xuất hiện Đám thích văn địa tử trên tầm thiên phòng trước Thủy Kiên Ngạc sau thì ra họ vui mật tương tự phấn chân Hình ảnh Thủy kỳ Lân trong mắt mọi người Đang ngỗng đầu hướng đến trời xanh, Cầm lên điện tiên, Vậy vẫy bay khỏi trường nước, Nhẹ nhàng áp hụt đám mây. Trường nước không còn ai cống chế, Đổ ập xuống như một trận đường, Đám để tựa chánh đạo ở gần tránh công kỳ, Thật thường ước sự. Thế nhưng trong thời khắc này, Mọi người hầu như chẳng thèm để ý đến điều đó, Tất cả đều hướng mắt nhìn lên trời xanh. Thế khi lần nội một lòng lặp, Gầm thét công dức Trên không một thân ảnh mã và bào màu lộn Từ từ hạ xuống với cạnh Thủy Kỳ Lân Đứng đối diện xuống mặt của mình. Đạo Huyền Khu mặt lạnh lùng của Đúng thần vẫn không thay đổi Ánh mắt hết nhìn Đạo Huyền Trần Nhân Rồi lại đến Thủy Kỳ Lân đang gầm thét Mà Thủy Kỳ Lân đối với tình yêu quái này Hญิง nhìn là con có một chút hảo cảnh này. Dáng vẻ như càng hùng mạnh. Nhie răng gầm thép điệp hộc. Trong tiếng gầm thép, thủy kia lĩnh đầu, phát ra âm đạo thành quan. Từ trong miệng tụ ra một thanh trường khí. Thật nhìn đi tưởng là bằng đá mà không phải. Từ từ bay đi công trung. Đạo chân nhận như tay phải ra bắt cái khí. Thời khắc đó, đột nhiên toàn bộ thanh vân sờn yên tĩnh lạ thường. Một lúc sau, có bộ trời bị chấn động bởi tiếng cao thét thuộc kỳ lần, và tiếng hòa reo hẳn giọng như trường dân nước lũ dưỡng nhân. trụ tiên cổ kiếm, bất khả nhất thế trong trường thuyết. Truy tiên cổ kiếm không gì chấm đỡ nổi, thiên khí vô thực, trừ yêu dịch mạc chấm đạn, sau 10 năm cuối cùng thì lại xuất hiện. Một ánh sáng từ thang cổ kiếm trong trường thuyết phát ra Nhờ dòng nước ồn hòa như nhạc trôi Chứa loại người đạo chân nhân Chúng nhân phía dưới vẫn reo hò Đạo chân nhân tay nắm chặt trường kiếm Thế người có nghĩ vì sao đột nhiên chấn động Sau đó cái ông dụng lực kiềm chế Vẫn nắm chặt trường kiếm Thần kiếm trời bạn Trù sát tạ mạng Đạo Huyên Trân Nhân diện một như thường, thần sắc hòa bình. Tay do thành kiếm, chỉ thẳng vào thường thuộc. Trong có mắt mọi người, lão giống như một tiên nhưng không thể khinh mạnh. Thú thần hai mắt chăm chủ nhìn chăm chăm vào Đạo Huyên chân Nhân. Đột nhiên trên nét lạnh lùng của Y chợt biến hóa. Y lát đầu một cười lớn Tiếng cười như chế nhận thiên địa, lưng áp mọi âm thanh. Trong đó dường như vài lẫn mấy tiếng họ. Hảo kiếm, hảo kiếm. Thu thần bộ tay, thì sau đó trong giọng nói như thêm mấy phần chân biên. Thành kiếm này không lẽ vô thường, đến người ta còn kém mấy phần, vậy mà không ngờ lại xuất hiện trong tay người này. Thật là... Hứng. <cười> Hắn không nói tiếc, mà dường như trong thấy một chuyện lực cường nhất thế gian. Không người quỷ lớn, khiến cho mọi người ngạc như Mắt nhìn thôi đã điên cuồng ấy Đào đi chân nhìn gì mà không đổi Cũng không có nói nỗi lời Chỉ châm chậm biết sâu Đôi mắt lên chìm từ từ mở to Bắn ra những viên nhiên xanh Thủy Kỳ lần cầm thét tan trở Tí cực của thú thần đột nhiên ngừng mặt Sắp thật lộ mẹ cẩn trọng Nhìn thẳng vào đối phương Phía dưới giống nhận như những miếng thở Ai cũng biết rằng trận đấu pháp giữa hai người này là trận quyết chiến cuối cùng Cái quả tối hậu trường hợp kiếp này Cuối cùng thì cũng đã tớ Đến đây lấy hết hôm 170 Mời các bạn đăng ký kênh